Evington, New Jersey, ngày 20 tháng 8 Một cái camera phone Mắt Hunter lầm bầm kèm theo một cái lắc đầu Anh ngước lên mong được bề trên hướng dẫn Nhưng chỉ có duy nhất một chai bia khổng lồ nhìn đáp lại Chai bia là một hình ảnh quen thuộc Một hình ảnh mát nhìn thấy mỗi lần anh bước ra khỏi ngôi nhà chung Của hai gia đình ọp ẹp với nước sơn đang chấp sần Vườn lên 184 feet trong không chung Cái chai lửng danh làm bá chủ vùng trời Hãng Pop Ribbon có một xưởng nấu bia ở đây Nhưng nó đã bị bỏ hoang năm 1985 Nhiều năm trước Cái chai từng là một thăm nước huy hoàng Với những bảng sắt mạ đồng Nước men bóng loáng Và một nắp chai bằng vàng Về đêm Đèn pha chiếu lên chai bia sáng đến nỗi Dân Jersey ở quanh đó hàng mấy dặm đều có thể nhìn thấy Nhưng hết rồi Bây giờ vỏ chai nhìn giống chai bia thật màu nâu Nhưng thực ra đó là màu đỏ của dị sát, nhãn chai đã bay mất từ hồi nào. Theo gương nó, khu dân cư chung quanh một thời tấp nập, bây giờ không rụt đổ mà từ từ dã đám. Từ 20 năm nay, không còn ai làm việc trong xưởng bia. Vậy mà nhìn vào cảnh hoang tàn, người ta tưởng còn phải lâu hơn thế nữa. Mát ngừng lại trên bậc Tam cấp đầu, Olivia, tình yêu duy nhất của đời anh vẫn bước tiếp. chìa khóa xe kêu lanh canh trên tay nàng. Anh không nghĩ mình nên mua Anh nói Olivia vẫn không dừng bước Thôi nào, sẽ vui lắm đấy Điện thoại thì cho ra điện thoại Matt nói Camera thì cho ra camera Ôi, suy nghĩ sâu sắc nhỉ Một thứ đồ mà làm cả hai chuyện Thật lời biến thái Đúng lãnh vực của anh rồi Olivia nói <cười> Em không thấy nguy cơ à Ờ không Camera và điện thoại nhập vào một Matt ngừng lời Tìm cách diễn đạt Nó là... Anh không biết nữa Nếu em nghĩ tới chuyện đó thì là sự lai tạp của hai chủng loại Giống như mấy cái thí nghiệm trong các bộ phim hạng B Mà sau này vượt ra khỏi sự kiểm soát và tiêu diệt tất cả những thứ nó gặp trên đường Olivia chỉ nhìn anh chăm chăm Anh đúng là người kỳ quạc Anh không chắc là mình nên mua camera phone Thế thôi Nàng bấm nút điều khiển và cửa xe ô tô mở ra Nàng cầm tay nắm cửa mắt lưỡng lử Olivia nhìn anh Gì vậy? Anh hỏi Nếu chúng mình đều có camera phone Olivia nói Em có thể gửi ảnh khỏa thân tới chỗ làm cho anh Matt mở cửa Hãng Verizon High Sprint Olivia trao cho anh một nụ cười khiến chống ngực anh đập dồn Em yêu anh lắm, anh biết không? Anh cũng yêu em Hai người đã ngồi vào trong xe, nàng quay sang anh. Anh có thể đọc được sự lo lắng và nó khiến anh suýt nữa phải quay mặt đi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Olivia nói, anh biết mà, phải không? Anh gật đầu và giả vờ mỉm cười. Olivia sẽ chẳng tin vào cái nụ cười đó, nhưng sự cố gắng cũng sẽ được tính điểm. Olivia này, anh nói, sao ạ? Nói hết chuyện khỏa thân cho anh nghe đi." Nàng đấm vào tay anh, sự băn khoăn của Mát trở lại khi anh bước vào cửa hiệu Spring và nghe giảng giải về cam kết sử dụng trong 2 năm. Nụ cười của gã bán hàng có một vẻ gì đó rất độc địa, giống như một con quỷ trong những bộ phim có một kẻ ngây thơ đi bán linh hồn mình. Khi gã bán hàng chìa ra một tấm bản đồ nước Mỹ, những vùng không phủ sóng, gã thuyết minh được in màu đỏ tươi, Mát bắt đầu muốn rút lui. Còn Olivia thì quả thật không gì có thể hãm bớt sự hào hứng của nàng Nhưng nói đến cùng thì vợ anh có một khuyên hướng nồng nhiệt tự nhiên Nàng là một trong số ít ỏi những người tìm thấy niềm vui trong những chuyện cả lớn lẫn nhỏ Qua đó chứng minh chắc chắn trong trường hợp của họ là những cái trái xấu thì hút lẫn nhau